Hồng Hoang Tiệt Sáo Tiên Tôn, không ăn cỏ thanh lương. Chương 210, chiến lợi phẩm. Đờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izzin nhạc ánh mắt tàn nhẫn, nhìn về phía đối phương. Đột nhiên thân hình hắn loáng một cái, lấy cành liễu mở đường. Cả người hỗn độn tiên quang sừng rực cực kỳ. Trong thời gian ngắn vọt tới người kia trước mặt. Cành liễu bột một tiếng rút ra Đem thú không kịp để phòng đối phương đánh thân hình loán một cái Không có đứng vững, oanh, bất chu ấm bay lên Bị đinh nhạt nắm ở trong tay Chở tay chính là đập một cái Nện ở đối phương nắm huyền trượng tiểu trên cánh tay Răng rắc một tiếng Cái cánh tay này phịch một tiếng đứt gãy xuống A đối phương gào lên đau đớn Một tay kia đưa tay nắm chặt Một cây xích kim thánh mâu liền đã hóa ra Thổi phù một tiếng đâm thủng đinh nhạc ngực Đồng thời Trên người hắn từng đảo Từng đảo thánh quang dường như lưới dao sắc giống như Dường như mưa rơi giống như chém về phía đinh nhạc Đinh nhạc hoàn toàn mặc kệ Đối với tắm ở ngực hắn bên trong thánh mâu đều là mặc kệ Hắn ra tay cấp tốt Can bản không thể cho đối phương một tia thở giúp cơ hội Lấy thần thông của đối phương E sợ cho đối phương lại khôi phục như cũ Vèo Cảnh liếu như mũi tên Thân thẳng tóc dường như một thanh trường thương Vèo một tiếng Đâm hướng về đối phương đầu lâu Muốn nhất kích mất mạng Nhưng đối với phương thân hình loáng một cái Né qua Xì xì Từng đảo, từng đảo thánh quang chém ở đinh nhạc trên người Nhất thời Đinh nhạc trên người từng đảo, từng đảo nhìn thấy mà giật mình vết thương xuất hiện Huyết tung một chỗ, chết Đinh nhạc hét lớn Đầu tương đương với thanh ngọc phù chấn động Trong thời gian ngắn xa bây giờ đối phương phía trên Quang mang xoay chuyển Nhất thời để thân hình của đối phương một trận, bá Linh nhạc trong tay xuất hiện bảo kiếm, trong thời gian ngắn quét ngang mà ra. Xì xì một tiếng vang nhỏ. Bảo kiếm từ nơi cổ chém qua. Một cái xương nhất thời bay lên. Kim sắc máu tươi rường như một đảo núi tên máu giống như từ trong cơ thể phun ra ngoài. Cô lột. Đầu lâu lăn trên đất, nhưng ngài hai mắt vẫn như cũ có thần, tứ phương thánh quang đang nhanh chóng tràn vào. A miệng lớn gào thét tràn ngập không cam lòng người kia sợ hãi đến cực điểm hắn không nghĩ tới chính mình liền như vậy bị chém làm sao có khả năng hô đầu lâu bay lên liền ngã trên mặt đất thân thể đều mặc kệ quang mang lót lên liền muốn bỏ chạy còn muốn đi cà liễu như mũi tên bá một tiếng một đảo ánh sáng xanh lục phá không có Trong thời gian ngắn liền đuổi theo Đâm thủng đầu lâu kia Ẩm Một tiếng vang lớn nhất thời Một mảnh kim quang tứ tán Đối phương vẫn lạc rồi Hô Đinh nhạc thở nhẹ một tiếng Chỉ cảm thấy chân mềm nhũng Liền phù phù một tiếng ngã nhào trên đất trên Trên người hắn máu tươi bạc bạc Tảng lớn tảng lớn sông ra Từng đạo, từng đạo thánh quang chém xuống vết thương suýt chút nữa đều bắt hắn cho chén làm nát tan, bá. Cảnh liếu xoay ngược lại mà quay về, ánh sáng xanh lột đi vào đinh nhạc trong cơ thể. Nhất thời, đinh nhạc khí tức trở nên vững chắc. Đồng thời, răng rắc mấy tiếng, đinh nhạc nơi ngực cái kia thánh mâu cũng là chấn động, hóa thành một mảnh nát tan. Thánh Quang tung tói, người kia tự nhiên không thể cũng có tạo vật sống như thủ đoạn, này Thánh Mâu cũng chỉ là thần thông hóa thành mà thôi. Trước tiên chữa thương đi, Đinh Nhạc cảm giác một thoáng chính mình tình hình, không khỏi mít miệng nở nụ cười, nói rằng. Này một phen hắn nhưng là nguy cấp nổi lên bốn phía, liên tục trọng thương so với dĩ vãng hiểm ác vạn phần. Cho dù có cái kia cành liễu bên trong bàn bạc sinh cơ giữ gìn Nhưng liên tục trọng thương Cũng làm cho đinh nhạc thân thể sản sinh một tia mệt mỏi Không thể tránh khỏi lưu lại một ít tàn ngân di chứng về sau Những thứ này đều là phải cố gắng điều dưỡng Căn bản không thể trong thời gian ngắn khôi phục như lúc ban đầu Chính là hắn hỗn độn tiên thể này một phen hạ xuống cũng là liên tục bị phá nát, tổn thương rất lớn Nhưng cũng nhân họa đắc phúc, không phá thì không xây được Lần này liên tục đại chiến, áp chiến Cũng làm cho binh nhạc thủ ít lương đa Chắc chắn chờ hắn hồi phục như lúc ban đầu Như vậy mặc kệ là đảo hạnh của hắn vẫn là rất nhiều tiên thể Đều xét lại tới một lần nữa tăng nhanh như gió Một lúc lâu Đinh Nhạc đứng dậy thương thế khỏi hẳn Đến tiếp sau chính là một ít điều dưỡng cũng không gấp được Bá Đinh Nhạc đưa tay một chiêu Cái kia rơi xuống trên đất quyền trưởng liền bị Đinh Nhạc chiêu lại đây Còn cái kia nắm quyền trưởng đứt tay Thì thượng thanh tiên quang xoay một cái Hóa thành cho tàn Đinh Nhạc nắm quyền trưởng tử quan sát ký một thoáng Kỳ quái thủ pháp Nhưng rất kém còi Đinh nhạc tự nói Cây huyền trượng này luyện trí thủ pháp hết sức đặc biệt Phỏng trừng chính là ngoại vực đặc biệt phương pháp luyện khí Nhưng đem so sánh mà nói Loại thủ pháp này hiệu quả cùng đinh nhạc chính mình so với Nhưng là trinh lịch không chỉ một bậc Cây huyền trượng này dùng vật liệu đinh nhạc chưa từng thấy Nhưng đánh giá một thoáng Nhưng là so với đinh nhạc trên người cái kia tiên thiên chi đồng còn cứng và dẻo hơn Càng có đặc tính Bất quá quyền trưởng đúng là tầm thường Then chốt chính là cái kia viên trẻ con nắm đấm giống như bảo thạch Màu vàng ấm Cái kia bên trong từng tia một lưu động kim tuyến Càng là cho đinh nhạc nghẹt thở sống như cảm giác Yếu đi Đinh nhạc một cảm ứng Phát hiện viên bảo thạch này so với trước kia mới vừa một nắm lúc đi ra yếu đi một tia. Cẩn thận lại nhìn một chút, Đinh Nhạc trong mắt không khỏi lại chút thất vọng. Một lần, Đinh Nhạc phát hiện viên bảo thạch này nếu như toàn lực phát huy, sẽ tổn thất bảo thạch bên trong cái kia từng tia từng tia kim tuyến. Giờ khắc này yếu đi nguyên nhân chính là trước kia bị vị kia vực ngoại cường giả luôn phiên cường lực sử dụng, mới biến thành như vậy. Hơn nữa tiêu hao như thế vẫn chưa thể bổ sung. Tuy rằng đến cuối cùng bảo thạch cũng sẽ không vỡ nát, nhưng chờ cái kia từng tia từng tia kim tuyến tiêu hao hết. Bảo thạch quy lực xác định sẽ thấp mấy cái đẳng cấp, bất quá dù sao có cũng hơn không có. Viên bảo thạch này uy năng đã có thể so với trí bảo Tuy rằng trí bảo uy năng có sử dụng số lần hạn chế Nhưng cũng là một tông ép đáy hòm lá bài tẩy Đáng tiếc trước kia Đinh Nhạc còn muốn đem cái kia cành liễu cư vì là đã có Nhưng giờ khắc này nhìn lại cùng dễ cây hợp hay làm một cành liễu Đinh Nhạc nhưng là một tia hi vọng đều không ung Hô Thu rồi quyền trưởng Đinh nhạc trong lòng quyết định trở lại phải cố gắng trùng tân luyện trí một chút cây huyền trượng này. Đồng thời, hắn vung tay lên. Tứ phương một chút kim quang bay lên. Cái kia trên đất thi thể nơi càng là tuôn ra một mảnh. Đây là lực lượng bản nguyên cùng đinh nhạc trước đây thu thập vị kia cách gọi là thượng đế bản nguyên như thế. Rất nhanh, đinh nhạc trong tay liền hội tổ một đoàn lực lượng bản nguyên. Tuy rằng so với trước thu thập muốn thêm ra rất nhiều Nhưng so sánh với đó Nếu như không phải đối phương đã hao tổn rất nhiều lực lượng bản nguyên Hẳn là càng nhiều Đối phương nhưng là một vị hầu như là phó giáo chủ nhất cấp cường giả Âm Đinh nhạt hất tay Một đảo tiên quang đánh nát bộ kia thi thể không đầu Hóa thành nát tan Nhưng bùm bùm chấn động vang rền. Cái kia thi thể bên trong cũng ngã ra rất nhiều thứ. Xếp thành một đống nhỏ. Có vàng dòng thánh mâu. Có đá quý màu vàng ấm. Có đinh nhạc chưa từng gặp kỳ hoa gì thảo chờ chút. Càng có một ít vật còn sống. Có bạch ngọc trứng. Như là trứng thú. Lộ ra từng tia từng tia sinh cơ ba động. Những thứ này đều là ngoại vực cường giả hết thảy thu gom bị hắn thu ở trong người, lần này thân vẫn hiện ra. Những thứ đồ này mỗi một kiện đều không phải là vật phàm. Kiện kiện đều hết sức quý giá. Cái kia một đời người trọng yếu thu gom, tự nhiên đều là quý giá đồ vật. Đinh Nhạc mặt lộ vẻ vui mừng, bàn tay lớn một nắm, đem những thứ đồ này đều cất đi. Nên đi rồi. Đinh nhạc tự nói Nhìn một chút Nơi này cũng không có cái gì tốt lưu luyến Trong lòng có đối với về hồng hoang thiên địa có chút cấp bách liền lập tức đứng dậy Quang mang lói lên Trong trước mắt biến mất không còn tăm hơi Cùng trước kia hao hết thiên tân vạn khổ sông tới so với Giờ khắc này đinh nhạc cầm trong tay rễ cây Một cây cành liếu quét sạc tứ phương Từng con từng con nắm đấm sồn dập bị đánh nổ Không thể ngăn cản Đinh nhạc đi ra thuận lợi Căn bản không có bị thương gì liền tiêu sái đi ra mảnh này Thu thần vẫn lạc nơi